Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩ chẳng anh chỉ là mộng mơ làm ngôi sao Nhưng lại không thể thành công Năm nay gần 30 còn không có sự nghiệp Mới có thể nói... Mới có thể cho rằng Anh kết giao cùng với em là có ý đồ Nhằm vào tiền bảo hiểm của ba mẹ em sao Hắn nói thay nàng thật là xin lỗi anh Nàng gật đầu lại xin lỗi hắn Làm sao bọn họ lại biết chuyện tiền bảo hiểm kia chứ Hắn chỉ hỏi như thế Điều tình có một chút đam chiêu Em... Em hình như lặng từng nói qua chuyện này. Nói cho một hay là hai người bọn họ. Anh ta hay là cô gái kia. Hắn hoài nàng. Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn. Có một chút khó hiểu nhìn hắn rồi đáp lại. Em hẳn là lúc vui vẻ. Có nói chuyện phiếm đề cập qua. Em cũng không chắc chắn lắm. Nhưng em không thường hay nói chuyện này với mọi người. Nếu có đề cập qua thì hẳn là chỉ nói riêng với chị ấy mà thôi. Nhưng tại sao Liễu Đại Quyền lại biết chứ? Có lẽ là Mỹ Nha đã đề cập qua với anh ta đi. Cô ta không có việc gì. Làm sao lại nói chuyện này với anh ta Liễu đại quyền Lăng vị ương muốn nói rồi lại thôi Đột nhiên có một chút xa sự Anh ta như thế nào Không cần chỉ nói một nửa như vậy Hắn rất nhanh nhìn chăm chăm nàng Nàng kẽ thờ say thành thật nói với hắn Anh ta ra là người theo đuổi em Đã theo đuổi hơn một năm nay Trong công ty không người nào có mét cả Mỹ nhà vẫn tưởng giúp anh ta nói tốt Đứng về phía anh ta Em nghĩ chính là vì thế Chị ấy mới nói với anh ta chuyện của cha mẹ em Sau đó gián tiếp nhắc tới chuyện tiền bảo hiểm đi Em thật sự cho rằng như vậy sao Hắn trầm mặt một chút Ám chỉ có điều mở ám Không nhanh không chậm mà mở, mở miệng nói Là có ý gì Nàng nghi hoặc nhìn hắn Quan hệ của hai người bọn họ Không phải là cảm giác đơn tuần như vậy đâu Ai nói gì Nàng nhịn không được mở to hai mắt kì ngạc kêu lên Nhưng Mỹ Nha đã kết hôn rồi Mà liễu đại quyền tao đuổi em Không phải sao Hai chữ ngoại tình này em đã nghe qua chưa? hắn nhìn về mặt ngạc nhiên của nàng nói, nhưng là nàng lắc đầu, không thể tưởng tượng cũng có là chấp nhận. Hẳn là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng cuối cùng kết luận, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì mà lại không thể cho ai biết? Anh một chút hứng thú cũng không có, chỉ cần bọn họ không đem rắc rối tới em là được rồi. Hắn bĩu môi, biểu tình thực không có chuyện này là đơn giản như vậy. Cũng đã nói chúng ta đã sẽ kết hôn. Thì bọn họ hẳn phải có trường mực mới thôi chứ Nàng cũng không chắc chắn nói Chỉ sợ bọn họ Miệng nằm mồ bụng một bộ dao căm Mới thật sự là có ý đồ khác Nàng liếc hắn một cái rồi khóc sở cười Anh có thủ án gì sao Bốn chữ có ý đồ khác này Đêm nay thật đúng là đứng đầu danh sách Liên tục được dùng đến đó Anh nói thật đó Cũng không phải là nói giỡn về em đâu Em không nên tin tưởng hai người đó quá nhiều Về mặt của hắn đứng đắn nghiêm túc nhìn nàng nói nàng đang tươi cười thoáng chốc cứng đờ biểu tình có một chút nghi ngờ không rõ anh là đang nói thật ư Đã nói là nói lại nói thật mà cho nên em đáp đương anh cách xa hai người đó một chút không được phép thân cận quá với bọn họ hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng nói lăng vị ương vẫn có vẻ mặt còn dám tin chủ mị nhà cùng liễu đại quyền là có khả năng sao nàng vẫn không hiểu hắn lo lắng là vì cái gì vì gia luôn nhầm vào hai người kia điều đó là có lắm Bởi vì bọn họ, một kẻ Là người theo đuổi nàng Còn lại một người là muốn làm bà mối Nếu thật sự là như vậy Hắn chắc không khỏi tránh khỏi là rất khen tị đi Nàng nghĩ đến điều này Thì nhếch miệng cười ra tiếng Em cười cái gì chứ? Hắn hỏi nàng À không có gì Mắt nàng mị mị cười nói dựa vào lòng hắn Hai tay mở ra ôm hắn Cảm giác vô cùng hạnh phúc Hạ tử dược khóe miệng sách đến tận mang tay Hai tay cũng ôm lại nàng Cùng với nàng gắn bó, hai người lúc này ngọt ngào, dù chẳng cần nói thêm lời nào. Đối với lời nhắc nhở cùng lo lắng của hạ tử dược, nhằm vào hai người chu Mỹ Nha cùng liễu đại quyền, lăng vị ương cũng không có thật sự đem nó để ở trong lòng. Thứ nhất là nàng cảm thấy, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai là gần đây, nàng có chuyện phiền lòng về hắn, làm nàng không có dư bao nhiêu thời gian để mà suy nghĩ chuyện này. Hôm nay sau khi tan tầm, nàng sẽ chuyển đến ở nhà của hạ tử dược cùng với hắn, mặc dù có điểm thẹn thùng, nhưng làm như vậy so với tiếp tục ở nhà của nàng thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nam nhân này nàng nên nói như thế nào đây? Tùy hứng, làm theo ý mình, ý đồ xấu ủn ủn, nói ngắn lại chỉ là thích làm gì cũng là được. Nếu có thể tốt nhất, đừng bị hắn hạ lệnh, một khi bị lĩnh án lệnh ngoại nhận mệnh không còn con đường thứ hai có thể đi bởi vì hắn tuyệt đối không đạt được mục đích thì thể sẽ không bỏ qua ngay từ đầu lấy cớ lê chiếu cố nàng hắn dám ở luôn nhà nàng chờ sau khi nàng khỏi bệnh cảm hẳn lại lấy lý do nàng ở một mình rất là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net